Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dù thành công hay là thất bại Thì cuối cùng đều dẫn đến cái chết Trên kiên đấm mạnh một quyền xuống dưới đất Sự tức giận lé lên trường mắt Tôn đế kia thích được điều đó Cho nên đền cười mà nói Các người dẫn như không để tâm Tới việc đang nằm trong tay của ta Mà một lòng vẫn nghĩ tới việc Cái gọi là âm huyệt ký Nếu người muốn ra tay Thì đâu cần phải nói nhiều với chúng ta như vậy Nói đi, Tôn đế ngươi muốn làm gì? Triển Kim là một người thông minh, hắn biết Tôn đế không ra tay với cả đám là mục đích nên trực tiếp hỏi ngay. Tôn đế thiên hán năng thánh như vậy thì liền cười lên mà đáp, quả nhiên người không chỉ có thực lực mà còn rất là thông minh. Ta cố tịch ở nơi đây cũng đã quá lâu, tu vi cường đại dân dù sao vẫn là khí thể chẳng có cách nào tự ý phá bỏ quy tắc thiên địa mà tiến qua các ngách trong hang động huyệt này. Ta biết các ngươi muốn diệt xương cuồng, nếu có thêm sự giúp sức của ta, không phải phần thắng sẽ lớn hơn hay sao? Chỉ cần đến phút cuối các ngươi để ta tự tay giết hắn, vậy là đủ. Đơn giản như vậy sao? Tiểu Minh như là thường lệ nói trước khi nghĩ, Trí Dũng nhìn hắn mà thở dài. Mộc Tinh thường cậu bị cậu xem là trẻ nhít thật rồi. Nếu hắn biết được thì nhất định sẽ đem cậu nhai đến không còn một mảnh xương. Đang lúc mà hai người tiểu binh Chí Dũng gườm nhau thì phía bên kia trận kiên đất lên tiếng đáp lời của tôn đế. "Được, chỉ cần ngươi giúp chúng ta tiến vào bên trong, nhất định chúng ta sẽ cùng giúp sức giúp ngươi trả mối hận năm, trả mối hận nghìn năm." "Tốt lắm, đem ta thu vào trong linh phủ, có như vậy mới trốn tránh được thiên địa quy tắc." mà xuyên qua trùng điệp ký tức của trận pháp kia. Lời của Tôn Đế vừa rất thì tản linh chi khí trong hang động cũng sinh ra biến hóa. Những sợi nguyên thần phiu đãng bỗng nhiên co cụm thành hình của một khối. Trần Kiên hiểu ý vội ném ra linh phù đem tất cả hấp thụ vào trong. Song rồi đầu đó hắn mới quay sang phía của Chí Dũng cùng với Tiểu Minh, thúc giục họ tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Thật không ngờ đồng huyệt này lại dẫn tới tâm trận đồ của âm huyệt thứ năm, hơn nữa trận đồ kia lại cương đại đến mức có thể thẩm thấu vào trong lòng đất, đem các ngách hang chia ra thành các tuyến phòng ngự. Chẳng trách gì được những yêu tà phi trong này, mặc dù không bị canh giữ mà chẳng thể tự ý ra ngoài. Sau khi suy ngẫm một hồi thì Chí Dũng hướng Trần Kiên nói ra suy nghĩ, Trần Kiên nghe hắn nói thì cũng gật đầu đồng ý. Hệ đại ba người đáp biết trước mình là gì, là bởi vì mỗi đường đi nước bước đều hết sức cẩn thận. Rất nhanh chóng đã đột phá tiến ngách hang thứ tư. Lần này ba người gặp phải một đám yêu linh cùng yêu tiên chẳng biết tồn tại ở nơi này từ bao giờ. Nhưng với sự trợ giúp của Tôn Đế thì cả ba nhanh chóng xử lý đám tà khí để mau chóng tiến tới ngách hang cuối cùng, sẵn sàng bước vào âm huyệt thứ năm. Nơi tồn tại sự bí hiểm thâm sâu, khi mà đã mấy trăm năm chưa một ai đặt chân tới. Sương sớm đọng lại trên tán lá, bày ra sự ban sơ của núi rừng đại ngàn. Tiếng chim kêu vượn hú làm cho con người ta có một cảm giác bình yên đến lạ thường. Trên sơn đạo chật hẹp đám người của Hoàng Linh đã một đêm tìm kiếm đất tiến tới gần đỉnh Tây của Ngũ đỉnh. Ở nơi này mấy người bất gặp một dị tượng kỳ quái. Khắp nơi trên mặt đất có cây héo khu Hình thành một việt dài kéo lên đến tận đỉnh Hoàng Linh đưa mắt đánh giá một hồi Thì hướng nhân sâm tình kia hỏi hành tình huống Nhân sâm tình kia dường như cũng đã quá quen Với cảnh tượng ở trước mắt Cho nên liền lên tiếng đắp ngay Trước mắt các vị chính là đỉnh Tây Sinh linh nơi này còn gọi là Từ Đỉnh Bởi lẽ nơi đây quanh nằm sỏi đá khu cằn Từ cái cỏ đến cổ thụ đều chẳng thể tồn tại, chim muông hay dã thú chẳng dám cư ngụ. Không lẽ nơi này ẩn giấu thứ gì đó trong lòng đất, cho nên mới khiến đất đai khô cằn như vậy. Lý Phương đứng một bên nói ra suy đoán, mọi người nghe xong thì đều đồng ý với ý kiến của nàng. Dương Soái hiếu kỳ đưa tay bốc lên một nắm đất, đưa lên mũi người thì bất giác nhíu mày nói lớn: Thi khí thấm trong đất, không lẽ nơi đây tồn tại thi huyệt? Thi huyệt sao? Hoàng Linh nghe đến hai chữ thi huyệt thì cả kinh, nàng tuy không xuất thân tông môn nhưng kiến thức về tà vật thì phong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net